351, trời ư sinh không xa thể chất dịch thần người thứ ba đệ tử ngươi nhưng là chúng ta xa ẩn kazek đương nhiên muốn thu ta làng cắt tối cao cơ mật quân sự quyền không chế dịch thần nhẹ nhàng mà vỗ về cả rủ dạ mái tóc những năm gần đây không quản lý mình làm cái gì cả rủ dạ cũng không có oán không hối hận chống đỡ cùng với chính mình dù cho hắn cùng còn lại nhận thôn nhân quan hệ cá nhân tốt cả rủ dạ cũng cũng không hoài nghi c a o ina h o sợ hắn cùng suna mẹ tở rủ mị quan hệ giữa vô cùng tốt nàng cũng cũng không đố kỵ đối với dạng này một cô gái dịch thần trong lòng có chỉ là thương yêu cả dù dạ không nói gì vẫn là ôm dịch thần hai tay của c h ặ t hơn so sánh với không khí bên ngoài nhiệt liệt trong phòng cũng là có vẻ yên lặng ôn hình để cho người ta tâm thần đều không tự chủ được yên lặng ở trong đó lão sư chào ngươi lâu không mang ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a ta làm trung nhẫn sau đó vẫn luôn là đang tu luyện nếu không đi ra chấp hành nhiệm vụ chúng ta toàn ra đều uống gió tây bắc làng cắt trên một con đường tệ ạ gì lôi kéo dịch thần tay một bộ tận tình dáng vẻ nàng nói như vậy cũng không tất cả đều là giả vờ nị giả tiền là rất nhiều càng cao cấp nị giả tiền thì càng nhiều nhưng tiêu phí cũng tương tự không b à không phải ít không có khoa trương như vậy chứ dịch thần cúi đầu nhìn thoáng qua tệ ạ gì chính là như vậy khoa trương hiện tại cả nhà kinh tế liền đập giai ta trên người một người tê ạ gì làm bộ đáng thương nói rằng ngươi là đang nhìn nhìn ngươi lão sư sự thông minh của ta là không phải đạt được ngu ngốc tình trạng sao dịch thần không có tốt khí đạo ngươi mụ mụ cũng là trung nhẫn đệ đệ ngươi cũng trở thành trung nhẫn một nhà ba người đều là trung nhẫn ngươi c ư nhiên nói cho ta biết toàn bộ kinh tế ạp g a i trên người ngươi có thể ngươi cũng không có thể đối với ta không quản không hỏi đi nói như thế nào ta cũng là đứa bé à. ta thành trung nhẫn về sau liền muốn đi ra ngoài chấp hành càng cao cấp nhiệm vụ hơn nữa ta còn chĩa vào dịch thần đệ tử danh tiếng đi ra ngoài các quốc gia nỉ dạ đều sẽ đặc biệt chiếu cô ta lẽ nào ngươi nghĩ đệ tử của ngươi liền gặp được nhiều như vậy nguy hiểm lại không chiếm được nhiệm bực nào trợ giúp sao tệ ạ gì pháp bảo nơi tận cùng còn kém một khóc hai nháo m ỉ cả m ỉ treo được rồi được rồi chính ngươi đi lĩnh nhiệm vụ đi thực sự là sợ ngươi dịch thần suy nghĩ một chút chính mình gần nhất vẫn luôn bận dường như đều không thời giờ gì bổi tệ ạ gì đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ suy nghĩ đến trung nhận chấp hành nhiệm vụ tính nguy hiểm hắn liền gật đầu đáp ứng ta liền biết lao sư ngươi tốt nhất tệ ạ gì hưng ơ phấn d ơ lên ngón tay út nếu để cho các quốc gia nỉ dạ chứng kiến được cho hiện nay nhận giới trẻ tuổi đệ nhất thiếu niên thiên tài tệ ạ gì nếu như dáng vẻ phòng chừng sẽ kinh ngạc đến ngây người không phải ít người Gì... cái kia không phải của n g ư ờ i đệ đệ sao dịch thần cùng tệ ạ gì trải qua một cái chuyên môn cho tiểu hài tử đùa trong công viên thời điểm lại phát hiện gà ạ dạ một người ngồi ở chỗ kia hắn bên người còn nổi lơ lửng một đoàn hạt cát tổ coi như không có giống như thì ra vậy trở thành g ì nụ g ì k ỳ còn trước giờ ra đời nhưng vẫn là có thể khống chế hạt cắt gà ạ dạ tệ ạ gì đối với mình người đệ đệ này đau hệ cổ là cùng c ả n cụ rỗ hoàn toàn bất đồng c ả n cụ rỗ là bị nàng quần đầu nhiều mà gạ ạ dạ nhưng là bị nàng chiếu cố tốt tỉ tỉ cùng nguyên lai gạ ạ dạ so sánh với bây giờ gạ ạ dạ ngoại trừ trên đầu không có một yêu chữ ở ngoài cũng chính là tính cách hết sức ôn hòa dịch thần đại nhân gạ ạ dạ thấy dịch thần phía sau vội vã chào hỏi c h ậ t đều t ú i l ầ u xuống phóng phật trong lòng đất có gì vui đồ đạc tựa như xem ra gạ ạ dạ là trời sinh khống xa thể chất khó trách hắn mất đi sủ cả cụ sau đó giống nhau có thể khống chế hạ t cát dịch thân đối với gà ạ giả gật đầu phía sau trầm tư khoảng khắc gà ạ giả người tương lai muốn làm cái gì là muốn cùng người ca ca tỉ tỉ như vậy trở thành xuất sắc nỉ giả vẫn có những thứ khác mộng tưởng ta muốn cùng ca ca tỉ tỉ bọn họ lợi hại như vậy ta muốn bảo vệ tốt bọn họ không cho bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm thụ thương gà ạ giả thanh e m non nớt cực kỳ nhưng giọng nói lại vượt quá bình thường kiên định ươm dịch thần nghi ngờ nhìn về phía tê a dĩ đúng như vậy ở lão sư đi làng sương mù chính là cái kia thời gian ngừng ta và cản cụ r ỗ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm cản cụ r ỗ chúng địch nhân ám thương tuy là cuối cùng chúng ta nhất phía sau đều giết chết toàn bộ địch nhân nhưng cản cụ r ỗ nhưng cũng bị thương tệ ạ gì giải thích khả năng g ả ạ giả chứng kiến như vậy chúng ta trở về mới có thể bị kích thích đi có ý nghĩ như vậy đi dịch thần không có phẫn nộ gì gì đó chấp hành nhiệm vụ ở đâu có không bị thương có thể hoàn chỉnh không sức mẻ trở về cũng rất tốt chính hắn cũng không biết thụ thương qua bao nhiêu lần càng bực nào h ư ớ n g hồ tệ ạ di bọn họ còn nghĩ địch nhân đều toàn bộ giải quyết rồi còn có cái gì tốt phẫn nộ đối với tệ ạ di bọn họ mà nói thuận buồm xuôi gió nỉ dạ đường có thể không phải một chuyện tốt tao n ộ một điểm khốn cảnh tao n ộ một ít cường địch ngược lại càng là chuyện tốt hơn nữa nhìn hiện tại cản cụ rổ sinh long hoạt hổ cũng biết lúc đó thương thế của hắn cũng không nghiêm trọng nếu không hắn lưu cho tệ ạ dỉ dùng để liên lạc hắn vật sớm đã có phản ứng cũng chính là tại nơi một lần sau đó hắn mà bắt đầu k h ô n g chế hạt cắt rồi hạ dịch thần nói rằng ừ tệ ạ dỉ gật đầu như vậy phải không dịch thần thành trầm ngâm một hồi gạ ạ dạ ngươi có muốn hay không trở thành đệ tử của ta theo ta học tập nhận thuật đệ 967 t r ừ gạ ạ dạ nhất thời lâm vào ngốc manh cha nz t h a Y. coi như năm nào hấu cũng biết trở thành dịch thần đệ tử ý vị như thế nào ý nghĩa tối thiểu một cái xa ẩn cao tầng là không đi được ngu ngốc đây không phải là ngươi nghĩ sự tình sao hiện tại cũng xuất hiện tại trước mặt ngươi tại sao còn đờ ra a tệ ạ gì cũng một mực đang nghĩ làm sao để dịch thần thu chính hắn một đệ đệ làm đệ tử nhưng những n à y sự tình nàng cũng không tiện mở miệng hiện tại dịch thần chủ động nói như vậy nhất thời để tệ ạ gì một hồi mừng như điên chứng kiến còn đang ngẩn người gà ạ dạ càng là một tay đọc tới làm sao không muốn sao dịch thần nhìn gà ạ dạ ngơ ngác dáng vẻ không khỏi đùa hắn xuống à ta nguyện ý ta nguyện ý lao sư gà ạ dạ không biết là kịp phản ứng vẫn bị tệ ạ gì một tay cho đánh thức đầu cùng như gà mổ thóc điên cùng thời điểm như vậy gật đầu tốc độ đã đi theo ủ trì hạ ít chịa một giây sáu cái ấn kết ấ n tốc độ ngươi đã tại giáo dục hắn tinh luyện trả cỡ ra đi dịch thần mang theo gà ạ dạ đi tới trong nhà của bọn họ ừ ta xem gà ả giả đối với tu luyện rất nóng lòng cho nên sẽ dạy hắn hắn cũng cực kỳ chăm chỉ ở tinh luyện trả cờ giả phương đi hệ n ở so với ta cùng cản cụ dỗ còn muốn xuất sắc tệ ạ gì gật đầu hắn trả cờ giả số lượng so với những người khác dường như cao hơn nhiều cầu thả cầu vô tốt